Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Ngay lúc hai bọn họ nhìn chằm chằm cô bé thì cô bé làm mặt quỷ với bọn họ rồi bỏ chạy Trẻ con bây giờ thật hoạt bát Cao Đức Huy cười nói Nhưng như vậy cũng rất khó hậu hạ Hai tay cậu ta đút vào túi quần tây Hoàng Thục Tư không để ý cậu ta đi thẳng vào lớp Cô mặt xinh đẹp thoáng hiện lên vẻ tức giận Cô không nghĩ sự việc sẽ không theo ý cô như vậy Lần sau cô sẽ không kinh địch để thất bại như vậy nữa Nghĩ hại đến, nhưng Vịnh Hân cũng không vui lắm, bởi vì tuy cô ghét thời gian ồn ào ở trường, nhưng cô cũng ghét mùa hè, ghét mồ hôi, nhất là khi nhớ đến lần bị nhựa đường làm bỏng chân không thoải mái và khát sâu trong đầu cô, chưa từng biến mất. Cô nằm trên sofa, uống đồ uống lạnh, có chút buồn ngủ. Cô đẩy ly nước cam trên bàn, đang chuẩn bị say người ngủ thì chuông cửa vang lên. Cô dùi dụi hai mắt, từ sofa đứng dậy, đã thấy dì Lâm từ bếp đi ra. Con đi mở cửa cho. Vịnh Hân ngáp một cái Bà cao tuổi rồi không nên chạy tới chạy lui thì tốt hơn Phải hỏi rõ là ai Trước đừng mở Dì Lâm còn chưa nói xong Thì Vịnh Hân đã mở cửa Có nhìn người phụ nữ ăn mặc thời trang Đeo kính đang đứng ở ngoài Dì muốn tìm ai Vịnh Hân nghiêng đầu hỏi Người dì này thơm quá Lương Hàng Vũ có ở đây không Bà tháo mắt kính xuống liếc cô bé trước mặt một cái Nguyệt, Nguyệt Đồng Cô là Nguyệt Đồng Dì Lâm kinh ngạc kêu thành tiếng Vội vàng đi nhanh tới Muốn nhìn kỹ lại Người phụ nữ trung niên nhìn về phía bà lão Đôi mắt hiện lên ý đã nhận ra Dì Lâm, là bà Đúng vậy, là tôi, đã lâu không gặp cô Mau mau vào nhà Dì Lâm ra cửa, nhiệt tình kéo bà ta vào Dương Nguyệt Đồng Nhìn quanh phòng khách một cái Trái phải đảo qua, bà trí vẫn như trước Tôi đến tìm hàng vũ Bà lạnh nhạt mở miệng Dì Lâm lập tức nói với Bình Hân đang ngơ ngát nhanh đi gọi hàng vũ ra đây bà phất tay a bệnh thân lập tức chạy ra sân sau miệng la hét a vũ a vũ mau ra đây đến đây ngồi xuống dì lâm lôi kéo bà định ghế sofa ngồi cô mấy năm nay đã đi đâu sau một chút tin tức cũng không có vậy tôi ra nước ngoài bà trả lời ngắn gọn dì lâm liếc mắt đánh giá bà ta một chút Cô vẫn xinh đẹp như xưa, một chút cũng không thay đổi. Bà cười hiền lành nói. Nhân Nguyệt Đồng, dáng người cao gầy, ngụ quan xinh đẹp, mái tóc búi sau đầu, càng tôm đêm dung mạo tươi sáng. Tuy bà đã hơn 40, nhưng mặt cô Hồ không nhìn thấy nét nhăn nào. Nhưng khuôn mặt xa cách, từ nãy đến giờ không có chút tươi cười nào. Vừa rồi là... đó là Vịnh Hân. Chị Lâm nói tiếp, là con gái của bà chủ, cô không nhớ sao? Lúc này lại nghe thấy tiếng Vịnh Hân nói: "A Vũ, nhanh lên, nhanh lên." Nhưng Nguyệt Đồng từ sofa đứng lên, nhìn về hướng bếp, chỉ thấy Vịnh Hân thò đầu ra trước, Cô bé cầm lấy tay một người khác đang dùng sức kéo. "Sao lại thế này?" Lương Hàng Vũ từ bếp đi ra, ánh mắt nhìn về phòng bếp, nhất thời cứng đờ, không nhúc nhích gì hệt như pho tượng. Không khí yên tĩnh như đông đặt lại, hai người chỉ nhìn nhau chăm chú và về sau, Dương Nguyệt Đồng lên tiếng pha vợ trầm mặt: "Sao vậy? Không chào ta?" Lương hàng Vũ không nói gì Vịnh Hân cầm tay cậu hỏi á Vũ bà ấy là ai Cô cũng cảm thấy bất thường Dì Lâm lập tức đứng lên Vịnh Hân vào bếp với cha bà nào Vẫn nên để hai người bọn họ nói chuyện riêng với nhau thì tốt hơn Vì sao Vịnh Hân lắc đầu tỏ ý không muốn Xem ra con sống cũng không tệ lắm Bà ta mở túi ra Lấy ra thuốc lá bà bật lửa Châm lên rồi hết sau một hơi Cha con đâu Bà buộc miệng hỏi Ra nước ngoài rồi Cậu đáp qua loa Thật trùng hợp làm sao Ta về nước Ông ta lại ra nước ngoài Bà ta ngậm điếu thuốc Xuyên qua mạng khói nhìn đứa con của mình Năm năm không gặp Con đã lớn như vậy rồi Bà nhìn quanh bốn phía một cái Vừa rồi ta về Phát hiện nhà đã có người khác ở Vậy là sao Nhà bán rồi Cậu trả lời Bán rồi Vì sao Bà nhăn mày Để bà nói tốt hơn là thế này Dì Lâm tiếp lời Ông chủ và hữu chính Qua Mỹ mà công ty Nơi để hàng vụ ở đây Ông ta bỏ lại con đi Mỹ một mình Dư Nguyệt Đồng lớn tiếng lộ vẻ nghiêm khắc, ông ta thoải mái thật. A Vũ không phải chỉ có một mình, còn có cháu và dì Lâm ở đây mà. Bệnh Hân nói, cô bé cầm lấy cánh tay cậu, có chút sợ hãi nép sau lưng hàng vũ. Dì này thoạt nhìn thật đáng sợ. Dư Nguyệt Đồng liếc qua bình Hân, mày và mẹ mày thật giống nhau. Bệnh Hân vừa nghe lập tức đứng ra trước. Cô biết mẹ cháu? Cô bé mỉm cười hỏi. Dư Nguyệt Đồng không để ý đến cô, nói với lưng hàng vũ: Cha con không ở đây, mày đến chỗ ta đi bà ngậm điếu thuốc đi dọn dẹp đồ đạc đi lương hàng vũ chưa trả lời bình thân đã giành nói a vũ phải ở với cháu không thể đi bình thân gì làm lắc đầu ý bảo cô đừng nói dù sao đây cũng là chuyện của mẹ con bọn họ người ngoài sao có thể chen vào lương hàng vũ nhìn đầu bình thân một cái cô bé vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net